Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Mai Vinh đã hết hồn suýt kêu lên thành tiền Chiều tháng sau Lễ cưới của Vinh và Mai Đã được tổ chức thật linh đỉnh Vì cả hai gia đình đều chỉ có một con Nên bao nhiêu của cải Đều hứa dành hết cho câu dâu và chú dạy bên ngoài chuyện lấy Mai như một đèn đáp ơn cứu tử chẳng còn khám phá Ra một bí mật vô cùng quan trọng Trong cuộc đời của Mai Và Mai cũng hình như cảm được Vinh chính là người Mà chàng đã mong đợi đời gửi gấm chào thân Khi làm dây hôn thú Vinh thấy Mai sinh ra Đúng vào ngày chôn cất vượng Và đêm tân hồn Khi chúi đầu vào vùng ngực thanh tân của vợ Vinh không cần cắn nữa Mà trên ngực Mai Đã có sẵn một viết bớt son đỏ Y hẹt Ở nơi mà Vinh đã cắn vượng Trong đêm mộng mị Cách đây